Các bạn đang nghe tại đọc audio.net và cầu mong cho Điền không có bị làm sao mà thôi. Mãi cho đến tận đầu giờ chiều thì mới có người từ trong phòng cấp cứu chạy ra. Cô y tá ngơ ngác nhìn vào đám đông trước mặt rồi gọi lớn. Ai là người nhà của anh Nguyễn Thanh Điền ạ? Bà Thảo từ trên ghế, nhỏm người rồi lật đặt giơ tay lên. Tôi, là tôi ạ? Phước vào Huệ và mấy người bà con cũng đã bước đi theo. Cô y tá nhìn mọi người rồi gật đầu chào. Cô thông báo. Dạ, trước mắt thì anh Điền đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Trời ơi! Cảm ơn rời Phật, cảm tạ các ngài, đã phù hộ độ trì cho nó. Trời ơi! Bà Thảo thốt lên, hai tay của bà đã chắp lại đặt trước ngực. Cô y tá tiếp tục nói. Tình hình của anh ấy về cơ bản đã được giải quyết, nhưng chi phí điều trị tiếp theo thì sẽ có lẽ là hơi tốn kém. Không biết mọi người có... Tôi lo, cô cứ yên tâm. Huệ nhanh nhẩu, cô y tá gật đầu rồi quay lưng đi ra quầy để chuẩn bị thủ tục nhập viện điều trị cho Điền. Bà Thảo quay ra lắc đầu quầy quậy. Trời đất, Huệ, con, con thật tốt quá. Nhưng mà cái lòng tốt này thì làm sao cô dám nhận? Còn với thằng Điền nó, nó đã... Huệ tươi cười, cô đưa tay đặt lên vai bà Thảo rồi nói. Con hiểu, nhưng mà cô đừng có nghĩ quá nhiều. Cái này cũng coi như là có chút giúp đỡ của con với hai người đi. Dù sao cũng đã từng có lúc cô giúp con nhiều mà. Bà Thảo rưng rưng, bà gật gù cảm ơn Huệ. Sau những ngày tiếp theo, Điền hồi phục rất nhanh, thậm chí bác sĩ cũng không ngờ tới. Và sau khi biết được chuyện Huệ giúp đỡ mình, thì anh ta đòi gặp cô cho bằng được. Nhưng Huệ đã luôn từ chối. Cô không muốn gặp lại người cũ bởi một lý do duy nhất, đó chính là cô sợ nhìn lại cái cặp mắt ấy. Cái cặp mắt mà cô đã phải buộc bản thân mình quên đi. Nếu như trước khi nhận tin từ Phước, thì có lẽ Huệ còn tự cho rằng mình đã không còn chút dính dáng gì với người đàn ông này cả. Nhưng không, giờ đây thì Huệ đã biết chắc chắn một điều, đó là cô không thể nào quên được Điền. Cho nên, lánh mặt trong lúc này là một quyết định đúng đắn nhất. Sáng ngày hôm sau, sau những ngày oi bức thì trời bắt đầu nhỏ những hạt mưa của mình xuống đất. Cái cơn mưa ở đây cũng hết sức khó chịu. Khi thì trời quang mây tạnh là thế, nhưng chỉ cần thoáng một cái thôi, thì cơn mưa như chút nước đổ ập xuống dưới đầu ngay. Mưa lớn lắm, từng hạt mưa to tướng, nhưng nó cũng đã biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện, chứ không có tầm tã, dầm dề. Huệ cuộn trọn mình trong cái chăn của mình. Hôm nay quán cà phê ở tầng dưới của cô đã được tạm nghỉ. Cho nên Huệ có thời gian để thỏa mãn với cơn ngủ nướng của mình Nhưng nó lại không được kéo dài thêm Bởi cái tiếng gõ cửa vọng lại từ bên ngoài Làm cho Huệ đã giật mình tỉnh giấc Chị Huệ ơi! Chị Huệ! Nhận ra đây là giọng của Tâm Đứa phục vụ ở trong quán Cô đã ngồi dậy ấp ừ rồi trả lời Đây đây! Chị đây! Có chuyện gì thế? Ở dưới hình như có người tìm chị đó ạ Ai mà tím? Hôm nay quán nghỉ cơ mà, em đâu có biết, người đó cứ một hai đòi gặp chủ quán, mà ông ấy ăn mặc quần áo luộm thuộm lắm, không biết có phải bị tâm thần hay không. Huệ nhíu mày, là một người đàn ông ư? Nghĩ ngợi một lúc thì cô đã nói vọng ra. Được rồi, em cứ đi trước đi, chị thay bộ quần áo rồi xuống ngay đây. Dạ vâng ạ. Tiếng dép lẹt sẹt của tâm đã vang lên trên bậc cầu thang rõ to. Được hơn 10 phút sau thì Huệ cũng đã xuống dưới tầng dưới. Quán không mở nên bàn kế bên trong được xếp lại hết ở trong góc. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng. Lúc này thì con bé Tâm đang đứng nói chuyện với người lạ mặt kia. Trông thấy cô, Tâm đã gieo lên. Kìa, chị Huệ xuống rồi đấy ạ. Anh có gì thì cứ nói đi. Chào anh, tôi có thể... Huệ bước tới cửa. Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị khựng lại ngay. Bởi trước mặt của mình bấy giờ... Không ai khác chính là Điền Vẫn gương mặt ấy Anh ta khẽ cười rồi nói Chào em, nhớ anh chứ Anh... Anh là... Huệ trợn tròn mắt Nhưng rồi cuối cùng cũng rất nhanh Cô đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình Lạnh lùng trả lời Anh tới đây có chuyện gì vậy Điền vẫn từ tốn đáp Anh tới để cảm ơn em vì mọi thứ Không cần đâu Vì tôi không muốn thấy cô Thảo Cô ấy đã khổ thôi chứ tôi với anh cũng đã hết từ lâu rồi không có còn gì cả điền có vẻ hơi hụt hẫng nhưng anh ta vẫn nói thêm huệ em có thể cho hai đứa mình một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau được hay không huệ hít một hơi thật sâu rồi thở ra được rồi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio net